Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 22 của bộ truyện. 3 ngày sau, Bạch Thúy Bình đã ngồi dậy vững vàng, không cần người đỡ và có thể đi lại quanh phòng. Nàng đi mấy vòng trò giãn huyết mạch. Rồi trở lại ngồi xuống giường. Bộc Dương Duy mở cửa bước vào cười nói. Bình mội bình phục thật là nhanh. Bạch Nhàn chợt buồn giàu nói. Thiếp đã cố hết sức để kịp theo chàng trong chiến dịch này. Nhưng không sao được. Thật là đáng hận. Bộc Dương Duy an ủi. Không có dịp này thì còn dịp khác. Lo gì? Sau này ở với ta, nàng sẽ có rất nhiều cơ hội giao chiến. Trang nói xong như thường lệ kéo ghế ngồi xuống bên giường nàng. Bạch Thúy Bình hỏi Duy ca, trận chiến sắp tới sẽ rất ác liệt phải không? Bọc Dương Duy lắc đầu đáp Cũng không đến nỗi ác liệt hơn những trận chiến đã qua đâu. Bạch Thúy Bình lắc đầu nói Chàng đừng giấu thiếp Nam cơm phái từ lâu hoành hành bá đạo Hôm trước chàng đã kể cho thiếp nghe về tên thiên thủ như Lai Ô ồ trưởng viễn chỉ riêng tên đó đã lợi hại như thế rồi. Huống chi còn có sư phụ của Nam Cương Song Hùng là lão đại ma đầu Ngũ Toàn Độc quần, mà Võ Lâm Trung Nguyên nghe đến tên chẳng ai không biến sắc. Nàng dừng lại một lúc lại nói tiếp: Mấy ngày qua thiếp còn nghe nói Kiều Chỉ Ma Công Tôn vô Kỵ và tên minh chủ Hoàng Bảo Khách thượng quan dư còn kéo theo toàn bộ thuộc hạ vượt qua địa giới Vân Quý đến đầu nhập vào phỉ đổ Nam Cương có đúng vậy không? Bộc Dương Duy đành phải gật đầu. đúng vậy, không sai. Bạch Thúy Bình nói. vậy mà chàng còn dám nói lần này cũng không nguy hiểm hơn những lần trước. Thiệp rất là lo. Bộc Dương Duy an ủi. Ờ, kỳ thật lần này lực lượng của đối phương rất là mạnh, nhưng ngược lại chúng ta đã trưởng thành lên rất là nhiều. lực lượng lại tập trung chứ không phân tán như là những lần trước. Lại có sự chuẩn bị sẵn, bởi thế ta thấy không có gì đáng lo cả. Bạch Thúy Bình nói, mong chàng hãy bảo trọng để trở về với thiếp. Nàng trần nhìn đâm đâm vào mắt của chàng nói, Duy ca, thiếp có điều này muốn hỏi. Điều gì? Bạch Thúy Bình vẫn không rời mắt khỏi mặt của chàng với cái nhìn dò xét, hỏi tiếp. Lần trước chàng có kể về Lục Y Nương Phương uyển của phái Thiên Sơn. Bộc Dương Duy dung động nghĩ thầm. Cô à này chưa khỏi bệnh mà đã nghĩ đến chuyện ghen tuông rồi đây. Bạch Thúy Bình truy vấn. Sao chàng không nói gì? Chẳng lẽ bây giờ chàng vẫn cho rằng Thiếp là người hẹp hòi ích kỷ hay sao? Lần trước Thiếp nói rằng mình hy vọng có một người muội muội tốt. Bộc Dương Duy đáp. Ờ, Bình Muội, ta không hề nghĩ vậy Ta biết rằng Muội là người bao dung độ lượng Bạch Thúy Bình hỏi Vì sao chàng không nói hết cho thiếp biết Vì sao phải giấu kín Chuyện đại sư huynh của Phương uyển Cô Nương đã tới đây Bộc Dương Duy lúng túng nói ờ, Bình Muội, cái đó không phải là ta muốn giấu nàng Chẳng qua là ta muốn trước khi chiến dịch Nam Cương kết thúc Đừng làm cho nàng lo nghĩ thêm đồng thời ta cũng cần yên tĩnh, đừng bị chi phối thêm bất cứ chuyện gì khác. Bạch Thúy Bình nói. Thôi được rồi, chàng đã nghĩ như vậy, thiếp chỉ xin hỏi vài câu thôi. Nàng hỏi đi. Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt tới đây, có phải là để hối thúc chàng chuyện nhân duyên hay không? Bộc Dương Duy gật đầu. Không sai. Vậy chàng trả lời như thế nào? Thì ta nói rằng, hiện tại còn nhiều việc phải làm, nên không thể nào bàn tới hồn sự được. Hẹn trong vòng hai tháng, sẽ có câu trả lời dứt khoát. Bạch Thúy Bình thở dài nói, Phương Cô Nương cũng là một thiếu nữ bất hạnh đáng thương, mà chẳng trách cô ấy được. Đối với chàng, thì ai mà chẳng si tình chứ? Lần trước chàng kể rằng, vì cô ta không được bố trí chức vụ trong bang nên đã quyết định quyền sinh may mà có người cứu được chỉ sợ lần này nếu mà chàng không trở về cô ta sẽ không thiết sống một mình đâu nàng vừa nói tới đó chợt nghe có tiếng gõ cửa bọc dương duy nói cứ vào đi cửa không chốt đâu bên ngoài vang lên giọng của một tiểu đồng bẩm bang chủ giám đường cố đường chủ đã xuất lĩnh các vị đường chủ và toàn bộ cao thủ tập trung trước đại môn chờ bang chủ phát lệnh xuất bình bộc dương duy gật đầu được hãy về nói với họ ta sẽ đến ngày tên tiểu đồng đáp đệ tử tuân lệnh tiếng bước chân xà dần bộc dương duy dịu dàng hỏi bình muội đa ta tấm lòng bao dung độ lượng của muội đã giúp hình giải quyết được khó khăn. Thật lòng ta chỉ muốn có một mình nàng thôi." Bạch Nhạn gật đầu. "Muội biết việc này ngoài ý muốn của chàng, nhưng mà không sao, thiếp tin rằng có thêm Uyển muội sẽ tốt hơn cho chúng ta, cho cả lãnh Vân Bang nữa." Bộc Dương Duy nhìn nàng đầy biết ơn, hôn vào đôi môi hắn còn chưa kịp tươi thắm của nàng rồi nói: "Ta đi đây." nàng hãy ở nhà giữ gìn sức khỏe để nhanh bình phục không lâu nữa ta sẽ về bạch thúy bình cố ghìm nước mắt nói tướng công chàng hãy bảo trọng bộc dung duy gật đầu bước ra khỏi phòng trước cánh cổng lớn bằng đồng bảy vị đường chủ và mấy chục vị hương chủ lực lượng tinh nhuệ nhất của lãnh vân bang tay giắt ngựa đứng thành hàng ngũ chỉnh tề Tuy đứng giữa gió tuyết, nhưng mọi người vẫn sôi nổi chuyện trò, chứng tỏ tinh thần rất phấn chấn. Ngoài thành phần được cử đến miêu cường chuyến này, còn có bốn người già tiễn, gồm vị quý khách đại lực tôn giả cách liệt hành, đệ tử của Lão, Đại hộ Pháp Lãnh Vân Bàng, lực bạt cửu nhạc Du Đại Nguyên, phủ Dung Đường, Đường Chủ, Thanh Điệp Tần Nhù nhủ Đại hộ Pháp Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù. Vừa thấy băng chủ bước ra, Thiết dực kiềm tình ngũ bách tù liền chặn chàng lại ngay bên cổng nói. lão đệ, làm sao mà chúng ta kết nghĩa với nhau lâu như thế, mà lúc nào người cũng khi rẻ lão phù vậy? Bộc Dương Duy biết ý của lão muốn nói gì, nhưng vẫn giả bộ ngạc nhiên hỏi. Sao lão ca lại nói như vậy? Thiết dực kiềm tình ngũ bách tù sẵn giọng Ta nói thế là sai sao? Lần trước đến đoạn trường sơn, lão đệ chọn du đại nguyên mà gạt ta ra còn lần này bộc dương duy thấp giọng nói lần trước tiểu đệ có ý để lão ca nhà là giúp thu nguyệt đại sư và tống đường chủ chữa trị cho mấy người bị thương thế sự kim tinh ngắt lời lần đó cứ cho là được đi còn lần này bộc dương duy vẫn nhẹ nhàng thuyết phục thì lão ca cũng thấy đấy vì có đại lực tôn giả cách tiền bối là vị thường khách của bổn bang Nay có việc quan trọng đành phải lỗi phép bỏ đi Đương nhiên phải để cho Du Đại Hộ Pháp ở nhà Vừa tiếp khách vừa quản lý sự vụ của bồn bang là phù hợp nhất Lão ca nghĩ vậy có đúng không? Ngũ Bách Tù gật đầu Đúng thì đúng quá đi rồi Nhưng cách Lão tiền bối thì có liên quan gì đến ta? Bộc Dương Duy khẽ nói Việc là như thế này Vì Du Hộ Pháp tính tình nóng nảy Để một mình huynh ấy lo sự vụ của bàng thì tiểu đệ không yên tâm. Mà chỉ có lão ca mới trị nổi huynh ấy. Ờ, chẳng phải là cố đường chủ đã báo cho đại ca biết rằng huynh là người tổng chỉ huy hay sao? Ngũ lão ca, sự vụ của bốn bàng có phải là chuyện đơn giản đâu. Tiểu đệ và các vị đường chủ ít nhất phải mất hai ba chục ngày mới trở về đây được. Bọn tàn dư của cái bàng, Hắc Kỳ bàng và đặc biệt là Thuần nhị bàng Nếu mà thừa cơ hội tập kích thì ai sẽ đối phó? Mọi việc chỉ trông vào hai vị hộ pháp và tần đường chủ nữa thôi. Thiết dực kim tình ngũ bách tù ý thức được trách nhiệm trọng đại của mình nên không nói nữa. Cách đó một quãng lực bạt cửu nhạc du đại nguyên đến gặp bát tí thần sát cố tử quân chấp vấn. Cố đường chủ, vì sao không để bồn hộ pháp xung trận? <cười> Bắt buồn hộ pháp ở nhà giữ chàng giống như là gà mái ấp trứng. Chẳng tha cứ một đào giết ta đi còn hơn. Một người khác tiếp lời. cố Huỳnh Đệ, Lão Phu tới đây làm khách ba bốn hôm như vậy là đủ rồi. Có phải tới Quý Tổng Đàn để dưỡng Lão đâu? Ngồi không bấy nhiêu ngày, ngứa ngãy trần tay rồi. Xin hãy cho sư đổ Lão phù cùng xuất trận tới Miều Cường. Người đó là Quý Khách của Lãnh Vân Bàng. Đại lực tôn giả cách liệt hành Bát tí thần sát Cố tử quân cười đáp <cười> Cách huynh Việc này tiểu đệ không đủ thẩm quyền giải quyết Đó là lệnh dụ của bang chủ Tệ bang chủ nhận thấy rằng Cách huynh và du đại hộ pháp Lâu ngày chưa gặp nhau Sư đồ tình nặng Cách huynh từ quan đông tới Không dễ gì Nên để du đại hộ pháp ở nhà Vừa lo sự vụ trong bang, Vừa chăm sóc cho cách huynh Hơn nữa, chúng tôi chỉ đi mấy ngày là về thôi, chứ có lâu đâu. Đại lực tôn giả lắc đầu. Cố huỳnh đệ, năm xưa, khi mà chúng ta cùng công thành danh toại tới này, thì còn chưa lần nào nói chuyện với nhau trọt hòa. chuyến này, lão phù định vừa đi đường, vừa dốc bầu tâm sự với lão đệ. Còn đại nguyên bản tính hiếu động. Nay lão phù thay nó, xin lão đệ cho hai sư đồ lão phù cùng đi chuyến này. Sông liên trưởng Tống Phi thấy vậy nghĩ thầm. Vị đại lực tôn giả cách liên hành này, bản tính cũng thẳng thắn bộc trực chẳng khác gì đồ đệ của lão ta. Nhưng lần được Du Đại Nguyên đã được đặc quyền tham gia một chuyến đi hiền hách rồi, bây giờ còn khiếu nại sao được nữa. bát tí thần sát Cố Tử Quân còn chưa biết giải quyết như thế nào, thì Bộc Dương Duy đã từ trong đại môn bước ra. Mọi người vội vàng hành lễ. Tuy trong bàn có nhiều người thân tình với Bộc Dương Duy, lúc thường xương huynh ngoại đệ như là trong nhà. Nhưng khi có sự vụ, hoặc là trong các buổi lễ tiết, thì tuân thủ theo quy định rất nghiêm, không ai dám khinh nhần. Chờ Bộc Dương Duy đáp lễ mọi người xong, Đại lực Tôn Giả mới bước lên nói. Bộc Dương bang chủ, Lão Phù trịnh trọng thay độ đệ, thỉnh cầu thánh lệnh, cho phép được đến thanh ngô sơn chuyến này. Vừa rồi ở sau cổng thuyết phục Thiết Dực Kim Tinh ngũ Bách tù, trang đã nghe chuyện này. Đại Lực Tôn giả vừa nói xong, chàng cởi đáp. Lão tiền bối đã nói thế, lẽ đầu tại hạ lại không đồng ý. Xong quay sang bắt ý thần sát Cố Tử Quân ra lệnh. Cố Đường chủ, xin truyền dụ lệnh cho ngoại tam đường, Hỏa Long Đường chủ, Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt đại sư lĩnh mệnh ở lại tổng đàn, trưởng lý mọi sự vụ ở bổn bang. Hai vị hộ pháp cùng Ngô Đường chủ sẽ linh ấn tiền phòng. Lệnh vừa xuất, cả thiết giật kim tinh ngũ bách tù, đại lực tôn giả cách liệt hành và lực bạt cửu nhạc dù đại nguyên mừng như là muốn nhảy cẫng lên. trái lại tiếu diện phần mặt dịu xuống, tuy không dám kháng lệnh nhưng lẩm bẩm câu gì đó tỏ ý không hài lòng. bọc dương gì đến trước mặt lão tà cười nói: đại sử, sự vụ trong bang còn trong đại hơn xuất hành bên ngoài nữa. Hiện giờ đại sư phải chịu trách nhiệm về tính mạng của tần đường chủ và bạch cô nương, cũng như là sinh hoạt, bố trí công việc cho gần 1.000 người. Đồng thời lo việc tuần phòng cho chu đáo, đâu phải tầm thường. Hơn nữa trong bang chỉ có hai người giỏi về y lý. Hiện giờ việc chữa trị cho tần đường chủ và bạch cô nương cần hơn. Nếu đại sư cũng đi, lỡ bình tĩnh của họ tái phát thì biết xử lý như thế nào. Tiếu Diên Phật đành trao cư ngựa cho Cố Tử Quân nói, Lão Nạp thừa nhận bang chủ bố trí như vậy là hợp lý, mặc dù trong lòng còn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Quân lệnh như sơn, đương nhiên Lão Nạp tuân phục và xin hứa sẽ đưa hết sức cùng hai vị tần huynh muội thực hiện mọi việc trong bang. Lão Nạp chúc bang chủ và các vị thành công trong chuyến viễn trình này nhanh chóng trở về Bình Yên. Bộc Dương Duy cảm động nói Bồn tòa cũng xin chúc đại sư và các bị ở lại Cùng toàn thể huynh đệ bổn bằng Vạn sự như ý Nói xong chắp tay hướng sang Đại lực tôn giả nói Mời tiền bối lên ngựa Đại lực tôn giả nhận lấy cương ngựa Của tiếu diện Phật Từ tay của bát tí thần sát Cố Tử Quân Nhảy lên yên ngựa Sau đó tới Bộc Dương Duy Nhảy lên lưng con bạch mã Do một tên thuộc hạ vừa dắt tới nhảy lên Tiếp đó tới các vị đường chủ, hộ pháp và mấy chục tên hương chủ lần lượt nhảy lên lưng ngựa sẵn sàng. Trước khi phát lệnh xuất phát, Bộc Dương Di còn quay lại nói. Hai vị đường chủ, xin hãy bảo trọng và đừng lo lắng gì. Chúng tôi nhất định sẽ thắng lợi và nhanh chóng trở về. Giữa lúc đó thì có ba người chậm rãi từ trang môn bước ra. Người đi giữa là đoạn hồn tiêu Tần Kỳ, mặt phờ phạc. Đi vẫn còn chưa vững Nên được hai tên trắng đình dìu đi hai bên Bộc Dung Duy nói Tần đường chủ Trời gió tuyết thế này Đường chủ bệnh tình chưa khỏi Đáng lẽ không nên ra tiến tận đây Đoạn hồn tiêu tần ký Cố nở nụ cười chắp tay nói Cầu mong bang chủ và trừ vị Chuyến đi này thành công Nhanh chóng trở về Bộc Dung Duy đáp Nhất định chúng tôi sẽ thắng lợi trở về đường chủ cứ ở nhà yên tâm tinh dưỡng cho mau chóng bình phục. bà vị đường chủ xin từ biệt. nói xong phất tay ra lệnh xuất phát. mấy chục kỵ sĩ già giỏi, năm mươi con Tuấn mã cùng cất tiếng hí vàng rồi tung vó làm tuyết bắn lên trắng xóa, rời khỏi đại môn hồi nhạn sơn tràng Dầm dập phi ra quan lộ nhằm hướng tây bắc tiến phát. binh khí lóe lên sáng trong ánh sáng bàn mài. Ba vị đường chủ, Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư, Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký và Thanh Diệp Tần Nhù Nhù đứng lặng nhìn theo cho đến khi đoàn thiết kỵ đi khuất. Lần này Lãnh Vân Bang đến tham gia cuộc ước hẹn với Thiên Thủ Như Lai Ô Trường Viễn và Phái Nam Cương. Ngoài băng chủ Ngọc Diện Tu La Bộc Dương gì và vị quý khách Đại lực Tôn giả cách liệt hành, bộ thuộc gồm có Giám Đường Đường Chủ, Bát Tí Thần Sát Cố Tử Quân, Hình đường đường chủ, Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân. Lễ đường đường chủ, Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn. Trong nội tam đường có hai vị tham gia, gồm Cửu Tiết Đường, đường chủ Sinh Tử Phán Quan Chữ Thiền Nhẫn và Giáo Trúc Đường, đường chủ Song Liên Trưởng Tống Phỉ. Trong ngoại tam đường thì chỉ có một vị tham gia chiến dịch là Bạch Hổ Đường, đường chủ Kim Luân Thạch Lỗ. Còn hai vị Hỏa Long Đường, đường chủ Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư và Phù Dung Đường, đường chủ Thanh Diệp Tần Nhu Nhu, nhận trọng trách ở lại quản lý sự vụ của Bồn Bang và chăm sóc điều trị cho hai bệnh nhân. Hai vị Đại Hộ Pháp, Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tù và Lực Bạt cửu Nhạc Du Đại Nguyên, theo hình đường đường chủ Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân, lĩnh Ấn Tiền Phòng. Đệ tử có 20 cao thủ trong hồng cân đội và 20 vị hương chủ từ các đường. Lực lượng này đông hơn lần trước Lại tập trung với nhau Khí thế rầm rộ bội phần Thử tưởng tượng 10 đại cao thủ Võ Lâm lừng danh thiên hạ Tập trung một chỗ Gồm thiên hạ đại nhất cao thủ Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy Tái ngoại Song Tôn Ngũ Đài đại nhất cao thủ Quan Đông đại nhất cao thủ Cựu Minh Chủ Lục Lâm Song Liên Trưởng Tống Phì Nghe danh mà Nam Cương Phái Không kinh hồn vỡ mật mới lạ Đoàn kỹ sĩ 50 người cưỡi trên những con tuấn mã, tung vó như bay trên quan đạo phủ đầy tuyết trắng. Song liên trưởng Tống Phi vừa đi vừa bàn chuyện rất sôi nổi với Kim Luân Thạch Lỗ về chuyến đi vừa rồi của bang chủ đến Thiếu Lâm tự và thân thế của vị quái quệ đại lực tôn giả cách liệt hành, ghen tỵ với lực bạt cửu nhạc dù đại nguyên là có sư phụ tham gia vào đoàn viễn trình của Lãnh Vân Bàng. Thất Sát kiếm ngôn Nam Vân để hai vị hộ pháp đi trước. Ghim ngựa lại đi song hành với Bọc Dương Duy cười nói. Chuyến này nhờ Bạch Cô Nương được chữa lành độc thương mà băng chủ thoải mái ra rất là nhiều. Thật là đáng mừng. Bọc Dương Duy cười đáp. Ờ không giấu gì Ngô Huỳnh. Tiểu đại chuyến đi này thật là rất thoải mái. Chỉ với một ý niệm duy nhất là thắng trận này. Ngô Nam Vân nói với giọng tin tưởng Tỷ chức tin chắc rằng lực lượng của chúng ta dư sức đè bẹp bọn đặc nhân ở Nam Cường. Bộc Dương Duy gật đầu. Tuy biết rằng sẽ gặp không ít khó khăn, nhưng tiểu đệ cũng tuyệt đối tin vào thắng lợi. Đoàn thiết kỹ phi từ sáng đến quá trưa không nghỉ. Trời đầy tuyết, ngựa phi không nhanh lắm, nên tranh thủ đi vào ban trưa để phòng báo tuyết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Chuyến đi là tham dự ước hội nên không cần bí mật. Nhưng đến các chấn, vì đông người nên bắt tí thần sát cố tử quần không chú điếm, mà nghỉ ở các phân đà. Sau 8 ngày thì đã tới Thanh Ngô Sơn. Cách chân núi trừng 3 dặm, đoàn nhân mã lãnh vân Bang dừng lại trên một ngọn đồi thấp. Thanh Ngô Sơn kéo dài ước chừng 10 dặm, đỉnh núi khá đầu nhau, tạo thành một màu xanh bát ngát. Núi cao dẫn về phía bắc, cuối cùng có một ngọn núi lớn, nô cao hẳn lên dưới chân núi quái thạch đứng nhấp nhô suốt từ bắc vào nam nếu mà nhìn cả ngọn giống như là một con rết khổng lồ đang bò lên hướng bắc có lẽ cái tên lữ nhẫn sơn cũng là hình dáng của nó mà ra dám đường chủ bát tý thần sát cố tử quân dục ngựa tới gần bộc dương duy hỏi bang chủ chúng ta có cần hỏi đường đến hắc thạch lĩnh không bộc dương duy lắc đầu Ở Ngô Sơn không phải là ngọn núi lớn Cứ chờ đối phương hiện thân rồi sẽ nói Thất sát kiếm Ngô Nam Vân Cùng hai vị hộ pháp Giọt thám khu vực xung quanh một lúc Rồi quay vào bẩm báo Khai bầm bang chủ Phía trước chừng nửa dặm Có dấu vết một số người vừa đi khỏi Bộc Dương Duy hỏi Họ có đông không Đi bộ hay đi ngựa Thiết dực kiềm tình ngũ bách tù đáp Chừng dưới 20 người Đều cưỡi ngựa. Dấu tuyết để lại còn mới. Có lẽ chúng mới bỏ đi khỏi đây chừng một nửa canh giờ. Bộc Dương Duy trầm ngâm nói. Chúng ta từ Hoài Dương Sơn đến đây công khai theo ước. Đối phương phát hiện bán theo bố trí mai phục đều là dễ hiểu. Điều đáng ngạc nhiên là đã sắp tới điểm ước hẹn mà vẫn không nghe động tĩnh gì. Thật khó mà đoán ra được địch nhân sẽ dùng thủ đoạn nào. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân nói. Theo tỷ chức thấy, võ lâm quan ngoại nghe danh song hùng, ngũ tuyệt, nhất như lai đầu kinh hồn bạch vía. Nhưng thực chất chúng chỉ là loài chuột, giỏi phục kích để ám toán mà thôi. Không chừng bây giờ, thấy chúng ta đã trốn chạy cả rồi. Trật hóc thủy nhất tuyệt tồn hàn cao giọng Bang chủ, ở chân núi Thanh Ngô Sơn xuất hiện rất nhiều người. Chúng nhân nghe nói đều nhìn sang chân núi đối diện. Quả nhiên trong đám quái thạch lớn dưới chân thành ngô sơn có một đám đông người lố nhố. Thất sát kiếm ngôn Nam Vân hỏi Bàng chủ, có chặn chúng lại không? bộc Dương Duy lắc đầu Khỏi cần, đây là địa bàn của Nam Cương chứ không phải lạc nhạn phong của chúng ta đâu mà chặn. Đối phương còn cách hơn hài dặm chẳng những không nhận được người mà trang phục dáng người cũng lờ mờ không rõ chỉ thấy một khối đồng di động Nhưng hình như làm gì đó tại chỗ, chứ không tiến sang bên này. Bát tí thần sát Cố Tử Quân ngạc nhiên nói. Hình như là bọn chúng bố trận. Bộc Dương Duy quan sát một lúc, rồi ra lệnh. Hai vị hộ pháp, lĩnh 10 võ sĩ hồng cân nội, kiểm tra hai bên đường hướng sang Thanh Ngô Sơn. Giáo trúc đường, tống đường chủ, dẫn 10 tên đi đoạn hậu. Còn lại tất cả theo bồn tọa nói xong dẫn đầu nam vị hộ pháp, đại lực tôn giả cách liệt hành và hai chục tên hương chủ tiến lên. Thiết Dực Kim Tinh Ngũ bách Tù và Lực Bạt Cửu Nhạc du đại nguyên, xuất lĩnh 10 tên võ sĩ Hồng Cân Nội, men theo sườn đồi vừa tiến hành vừa quan sát. Song liên trưởng Tống Phi cùng 10 tên võ sĩ khác trong Hồng Cân Nội án ngữ ở phía sau, chờ đoàn đi trước cách xa 20 trượng mới tiến hành. Bộc dương Duy phi ngựa dẫn đầu. Xích thủ kim trượng và tu la kiếm mang chéo sau lưng, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng. Khi nhập vào địa giới vân quý, chàng không cho phép mình được sơ xuất, quyết tâm bằng mọi giá chiến thắng trận này. Đoàn thiết kỵ xuống hết ngọn đồi, hướng sang dãy thanh ngô sơn. Cách chân núi mười trượng, bộc dương duy gìm cương dừng ngựa nhìn lên. Gần ba chục kỵ mã cũng nhìn sang chân núi. Dưới những tảng quái thành nhấp nhô Có mấy chục quái nhân mặt sơn đỏ xanh loang lổ, đầu cắm lông chìm, mắt hàm hàm nhìn sang đoàn kỳ sĩ người Hán. Bọn này lưng đeo cùng tên, tay cầm màu nhọn, tướng mạo tên nào tên ấy cũng rất hùng ác. Trước đám quái thạch là 9 tên quái nhân ăn mặc kỳ dị, cao thấp khác nhau, già trẻ bất đồng, trong đó có một nữ nhân. Chỉ có 9 người này là không sơn mặt, nhưng phần đồng cũng là người miều. Đứng trước tiên là một lão nhân ngoài 70 tuổi, dáng người cao lớn, mắt cú mũi diều, mặc áo khoác giao hồ. Bộc Dương Duy quay lại nhìn bát tí thần sát cổ tử quân hỏi. Cố đường chủ, lão quái nhân ăn mặc áo giao hồ đó có phải là ngũ toàn độc quân hay không? Cố tử quân gật đầu. Chính hắn. Ngũ toàn độc quân phóng ánh mắt xanh lè sáng như là điện nhìn Bộc Dương Duy và đồng bọn. Đứng sau lão có tám người, trong đó có một trung niên phụ nhân ăn mặc diêm rúa. thêm thủ như lai ô trưởng viễn vào huynh đệ Nam Cương song hùng. Lỗ ba cách đã lành vết thương ở vai do bị sinh tử phán quan chữ thiên nhẫn đánh gãy xương cách đây ba tháng. Mắt găm găm nhìn vào đối phương, chỉ trực xuất thủ ngay. Có một điều lạ lùng là trong bọn đầu châu mặn ngựa này không có người nào của lục lâm giang bắc. Bộc Dương Duy nghĩ thầm. Xem ra chín người này là toàn bộ tinh anh của Nam Cương phái, ngũ Toàn Đầu Quân, Hách Gia Khang và Song Hùng, ngũ Tuyệt nhất như lai rồi. Lướt mắt nhìn qua tình hình xong, Bộc Dương Duy phất dời dải hiệu, rồi dùng ngựa tới cách đối phương hai trượng thì dừng lại nhảy xuống. 26 người còn lại cũng nhất loạt xuống ngựa, Song Phương hầm hầm nhìn nhau một lúc, ánh mắt hoàn toàn không có một chút thiện cảm nào, không ai lên tiếng trước rất lâu sau, lão nhân khoác áo già hổ mới bước lên hai bước, hừ một tiếng nói, <cười> rất tốt, quả nhiên các người đến đúng hẹn. vì đối phương không chào, bộc Dương Duy không việc gì phải hành lễ trước, lạnh lùng đáp, đương nhiên, lãnh vân bang xưa này đã hẹn, tất là sẽ đến, và đến là tất thắng. thái độ và lời nói cuồng ngạo của chàng làm mọi người Nam Cương phái đều tỏ ra phẫn nộ. Sau lưng lão nhân này nhảy phát ra bốn tên hán tử chừng trên dưới 50 tuổi. Nhưng trong cùng một hàng lại có một lão nhân chừng 60 tuổi chặn lại nói. Vốn vị, bình tĩnh lại một chút. Lão này mình bận hoàng y, mặt vuông miệng rộng, dáng người rất là ủy vũ. Hoàng y lão nhân ngăn bốn tên hán tử xong, cất giọng sang sảng như chuồng nói. Lâu nay nghe danh lãnh vân bàng hoành hành bá đạo, chẳng coi người của các môn phái khác ra gì. Hôm nay gặp mặt mới biết, lời đồn của thiên hạ quả không sai. Lão dừng lại một lúc, phát tia mắt đầy phấn nộ nhìn sang Bộc Dương Duy hỏi. Các hạ tất là Ngọc Diện Tu La, Bộc Dương Duy, bang chủ có phải không? Bộc Dương Duy bình thản gật đầu. Không sai. Hoàng y lão nhân hừ một tiếng nói. Ngọc Diện Tu La, chỉ tiếc rằng hôm nay các người tìm đến đây là xài chỗ rồi. Bọn giá áo túi cơm ở Trung Nguyên có thể cúi đầu để các hạ tự do mặc sức tung hoành. Nhưng phải Nam Cương thì không phải nơi người có thể làm mưa làm gió. Bộc Dương Duy chật ngửa mặt cất một tràng cười cuồng tiếu, sau đó mới nhìn Hoàng Y Lão Nhân hỏi. Các hạ là ai? Dám nói lời đại ngôn như thế, tất là người rất lừng danh ở Nam Cương này. Hoàng Y Lão Nhân thấy Bọc Dương Duy ngạo mạn như thế cũng không tức giận, vẫn cười nói. Nói rằng uy giành lường lấy Nam Cương thì không dám. Nhưng có lẽ nhân sĩ trùng nguyên cũng không ít người biết đến danh hiệu Giang Điều phỉ Thành. Bọc Dương Duy chật quát lên. Cút ngại! Ở đây không có chỗ cho hạng nhãi nhép người đặt miệng vào đầu. Bọn người Nam Cương phái nghe quát, lúc đầu đứng sững già, sau đó bừng mừng phẫn nộ. Thực ra Hoàng Y Lão Nhân vừa tự xưng là Giang Điều phỉ Thành, là người đứng đầu trong Nam Cương ngũ tuyệt. Chẳng những danh tiếng lừng khắp quan ngoại sòng hùng, ngũ tuyệt nhất như lai mà Giang Hồ Trung Nguyên chẳng mấy ai không biết. Bị bộc dương gì lăng nhục, Giang điều phí thành giận đến nỗi tím tái cả mặt, cả người rung lên tưởng như là sắp ngã. Một đại hán chừng 50 tuổi, dâu quai nón phủ nửa mặt, mình bận hắc y chật gạo lên. Lãnh Vân Bang là cái thứ chó đẻ gì? Để xem hắc y ô phát tiền ra đây, muốn trôn vùi uy danh của các người rút lời bổ tới vùng trường đánh già Kinh khí lập tức nổi lên như là dòng bão ập tới, không chỉ nhằm vào bọc dương duy, mà kích đến những người xung quanh. Chờ khi trường kinh sắp đánh trúng người bọc dương duy, từ sau lưng chàng mới có một người vùng trường đánh ra tiếp chiều. Chỉ nghe bình một tiếng lớn, đại hán dâu quay nón tự xưng là hắc ưng ô phát tiền, bị chấn lùi ba bước. Người phát trưởng ngành địch phía Lãnh Vân Bàng chỉ trao đảo đôi vài mấy cái rồi đứng nguyên. Quần ma nhìn sang, thấy người xuất thủ là một lão nhân cao gầy, da đen kịt. Người đó không ai khác, chính là lễ đường, đường chủ Lãnh Vân Bàng, Hắc Thủy Nhất Tuyệt, Tôn Hàn. Vị này không xa lạ gì với các nhân vật quan ngoại, được đề danh trong tái ngoại song tòa. Hắc ưng Ô Phát Tiên là lão nhị trong Nam Cường Ngũ Tuyệt. Tính tỉnh thổ lỗ và rất hùng bạo. Sau khi phát một chiều bị thiệt thòi, tên này mới nhướng mày nhìn đối phương kêu lên. Chủy hổn trường, thì ra các hạ là hắc thủy nhất tuyệt, tổn lão quái. Bộc Dương Duy lại nói, nếu ngươi biết lời hại, thì mộc cút khỏi đây đi. Nên biết hắc ưng ô phát tiên, thủ đoạn ác độc nhất trong năm cường ngũ tuyệt, thủ đoạn tàn bạo và bùng dạ hẹp hoài đố kỵ. Nên ở Miêu cường không ai dám dây vào tên này 20 năm chưa từng bị chịu nhục như thế bao giờ Sắc mặt của hắc ưng ô phát tiên cứ tái nhật Truyền qua màu gan lợn Sau đó đỏ bừng Hai hàn răng nghiến chặt vào nhau nghe canh cách Nghe mà phát sợ Hiển nhiên hắn đang muốn chuẩn bị liều mạng Lão nhân đứng hàng đầu mặc áo da hổ Nói nhỏ với hắc ưng ô phát tiên mấy câu Tên này đang nổi giận đùng đùng Nghe nói liền nén giận lùi lại, nhưng vẫn đưa ánh mắt hậm hực nhìn sang hắc thủy nhất tuyệt tôn hàn. Mãi đến lúc này, thiên thủ như Lai ô trường viễn mới bước lên, chấp tay hướng sang Bộc Dương Duy nói. Quý bang từ xa đến bổn địa, tất là làm theo lời ước của tại hạ bà tháng trước. Nhưng địa điểm quy định là tại hắc thạch lính. Hy vọng các vị không vì những tranh chấp nhỏ nhặt mà sinh ra hỗn chiến trước khi tới vị trí đã định. Thiên thủ như Lai Ô Trường Viễn nói năng có lý, cử chỉ ôn hòa, mặc dù trong lòng chưa biết sao, nhưng ngoài mặt khác hẳn với bọn vũ phù Nam Cương ngũ tuyệt. Bộc Dương Duy gật đầu đáp. Tại hạ cũng nghĩ vậy. Chỉ mấy câu nói mà tình cảnh kiếm phát gương cung lập tức dịu hẳn xuống. Thiên thủ như Lai Ô Trường Viễn chỉ sang lão nhân mặc áo già hổ giới thiệu. Vị này là trưởng môn nhân của Nam Cương phái. Nhân sừng, ngũ toàn độc quân, hách gia khang, hách lão nhân ra. Lúc đó Bộc Dương Duy mới ôm quyền nói. Nguyên tôn giá là ngũ độc toàn quân, giang chấn giang hồ, tại hạ thất lễ. Ngũ độc toàn quân cũng chấp tay, lạnh lùng đáp. Không dám. Thiên thủ như lai ô trường viễn, lại chỉ tay ra hàng sau giới thiệu tiếp. Trừ Giang Điều Phí Thành và Hắc ưng ô Phát tiền đã tự xưng tên, y chỉ sang người thứ ba là một trung niên trắng trèo, dáng người thành tú nói. Vị huynh đài này là Bạch Hạc Trần Thiếu Thành, Lão Tam trong Nam Cường Ngũ Tuyệt. Sau đó chỉ sang Đại Hán thứ tư. Còn đây là Thanh Bằng Bố Lạc, Hùng Bố Huỳnh, Lão Tứ trong Nam Cường Ngũ Tuyệt. Khi chỉ sang nhân vật cuối cùng trong Ngũ Tuyệt là trung niên Thiếu Phụ. Thì cô ta chợt cười khanh khách nói Để tôi tự giới thiệu với các vị bằng hữu trung nguyên cũng được Không phiền đến ô huynh đâu Rồi hướng sang Bộc Dương Duy nháy mắt đầy tình tứ Nghiêng mình uốn mồng hành một lễ nói Tiện thiếp tên là Hạ Hầu Ngọc Các bằng hữu trong giang hồ đặt cho chắc hiệu là Kim Phượng Hoàng Tuy nếu mà Mỹ hiệu đó so với Ngọc Diện Tù là Thì còn kém xa Chúng nhân lãnh vân bang thấy lão ngũ trong năm cường ngũ tuyệt Kim Phượng Hoàng Hạ Hồ Ngọc lặng lơ công khai quyến rũ bang chủ của mình như thế, đều tự cười thầm, nghĩ bụng. Cô ả này thật là chờ cháo. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân cười nói. <cười> hạ Hồ cô nương, giọng thánh thoát của cô làm cho người ta không dám nghe nhiều. Nhìn dáng đi uyển truyền của cô nương, người chân tục như là tại hạ lại không dám ngắm mãi. Không biết trong đời Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc đã từng được một chàng công tử phong lưu như thất sát kiếm dùng mỹ từ như thế khen ngợi hay không. Nhưng nghe câu này thì khuôn mặt tươi rãn già với nụ cười vô cùng tươi tắn, hướng sang ngu nằm vần nói. Tướng công, miệng của tướng công thật là dẻo, làm tiện thiếp nghe cứ lừng lừng như là đi trên 9 tầng mây. Không biết vị thư phi nào phải lòng tướng công thì thật là diễm phúc thất sát kiếm Ngô Nam Vân cố nén cơn ác cảm, nói tiếp. Tuy nhiên, Tại Hạ cũng muốn giải thích rõ hơn. Người ta không dám nghe nhiều cái giọng nói của cô vì uh, sợ lậm mửa. Còn người Trần Gian không dám nhìn dáng đi vì họa trăng có quỷ sứ dưới địa ngục mới dám chấp nhận dáng đi quái gở đó. Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc nghe tới đó thì bỗng ngơ ngác đứng ngây ra. Chỉ lát sau, sự ngạc nhiên biến thành cơn phẫn nộ. Mặt thì tái mét rồi đỏ bừng, gào lên. Tiểu tử ngươi dám nhục mạ buồn tiểu thư, ta sẽ cho người biết thế nào là lợi hại. Chư nhân lãnh vân bang không nén nổi, cười phỉ già. Thiên thủ như lai ô trường viễn bị Kim Phượng Hoàng Hạ hầu Ngọc cắt ngang thủ tục giới thiệu của mình, cho nên tỏ ra bất mãn. Lúc này y chẳng để ý đến sự phản ứng của Hạ hầu Ngọc, đến thấp giọng bàn bạc với ngũ toàn độc quân hách gia khang một lúc rồi tiếp tục chấp tay nói. Tại Hạ và Nam Cường song hiếu, thì Bộc Dương bang chủ đã gặp, nên không cần giới thiệu nữa. Bây giờ phụng mệnh trưởng môn nhân, xin mời trừ vị di giá đến Hắc Thạch Lĩnh. Nói xong nhường trưởng môn nhân ngũ độc toàn quân Hách Giác Hàng đi trước, tới Nam Cường song hùng, Nam Cường ngũ tuyệt, còn mình đi sau cùng. Đoàn người đi xuyên qua đám quái thạch rộng, đi ngược lên núi, Chúng nhân Lãnh Vân Bang trừ lực lượng của hai vị hộ Pháp và song liên trưởng Tống Phi tiếp tục làm nhiệm vụ. 27 người còn lại đánh bỏ ngựa đi bộ theo thiên thủ Như Lai, ô trưởng Viễn. Chờ chúng nhân Lãnh Vân Bang đi hết, mấy chục tên hán tử Sơn Mặt lại tiếp tục theo sau. Như vậy Lãnh Vân Bang được đối phương đi tiền hồ hậu ủng, nói đúng ra là bị chặn cả trước lẫn sau. Dọc đường Bộc Dương Duy thỉnh thoảng nhận ra mấy tên võ sĩ trong hồng cân đội do thiết dực kim tình ngũ bách tù và lực bạt cửu nhạc du đại nguyên phụ trách vẫn bám sát đội hình nên cảm thấy yên tâm hơn. Đoàn người theo sơn đạo quanh co hiểm trở tiếp tục tiến lên. Qua một sườn dốc chợt thấy một ngọn núi cao sừng sững trước mặt với những vách đá đen xì. Bộc Dương Duy thầm nghĩ ngọn núi kia tất là hắc thạch lĩnh Không biết bọn chúng bố trí những cơ quan cạm bẫy gì? Thất sát kiếm Ngô Nam Vân bước lên sát Bộc Dương Duy, thấp giọng nói. bang chủ, hãy chú ý bọn quái nhân đi sầu và hai bên chúng ta. Chúng trông rất là dữ tận. Hơn nữa, ngoài tên tầm độc giả, một số tên còn mang theo ống thổi ám khí. Nhất định cũng là tầm độc đấy. Bộc Dương Duy nghe nói liếc nhìn sang hai bên đường, quả nhiên có rất nhiều người sơn mặt. Ngoài cung tên, hầu hết đều cầm trong tay một ống tiêu bằng đồng dài chừng ba thước. Ngô Nam Vân nói tiếp. bang chủ, theo bồn tọa thì những người này đều là dạ Tây Khương ở vùng Tây Bắc này, hết sức hung ác và thiện chiến. Lại coi sở trường dụng khói độc thì khó ai mà sánh kịp. bang chủ có để ý thấy trên thắt lưng của chúng đeo ngón tay người không? Bộc Dương Duy nghe nói trong lòng rùng động, bây giờ mới quan sát kỹ, quả nhiên phát hiện thấy ở thắt lưng mỗi tên, đều có sợi dây buộc một sâu ngón tay người đã khô quắt lại. Có tên là một sâu dài mấy chục cái, có tên đeo chỉ vài ba cái, giống như là vật trang sức, nhưng chẳng ai là không có. Bộc Dương Duy rùng động nghĩ thầm, đúng là tàu người này đang ở thời kỳ màn dợ, thậm chí chúng còn có thể ăn thịt người cũng nên. Những người này nếu mà để kẻ xấu lợi dụng thì rất dễ đi vào con đường ác, đến khi muốn làm cho họ nhận thức giả thì rất là khó. Lúc đó đại lực tôn giả cách liệt hành cũng tò mò nhìn bọn người kia, chật cúi xuống nhặt mấy hòn đá bằng nắm tay bỏ vào túi áo, không biết để làm gì. Đi thêm vài dặm nữa thì hắc thạch lĩnh đã ở ngay trước mặt. Tới đây đường càng treo leo hiểm trở. Bát tí thần sát Cố Tử Quân bước đến sánh đôi cùng với Bọc Dương Duy, thấp giọng nói. Bàng chủ, đã sắp lên tới đỉnh Hắc Thạch Lĩnh rồi. Núi này cực hiểm, dễ bố trí phục bình và cạm bẫy. Chúng ta cần hết sức đề phòng mới được. Hơn nữa, các phân đà của bổn bàng đã báo cụ thể rằng Lục Lâm Giang Bắc do cửu chỉ mà công tồn vô kỵ và Hoàng Bào Khách Thượng Quan Dư dẫn tới đây. Thế mà chúng ta lại không phát hiện được một tên nào. Cần phải cảnh giác với điều này. Bộc Dương Duy gật đầu nói. bổn tòa cũng đã ngờ rằng ngũ toàn đầu quân cho bố trí bọn lục lầm Giang Bắc mai phục ở đâu đó. Nhưng trước khi chính thức nổ ra cuộc chiến, chúng ta chưa có hành động gì đâu. Dọc đường cứ để ý phát hiện thêm và tăng cường cảnh giác là được. Lát sau đã tới chân Hắc Thạch Lĩnh. Ngọn núi này đỉnh khá rộng và bằng phẳng, nhưng sơn đạo dẫn lên đỉnh núi thì dốc và vô cùng hiểm trở. Sơn đạo quanh cò khúc khiều, có khi vòng qua một bãi nhàn thạch mà không sao nhìn được những tảng đá lớn kỳ hình dị tượng có bố trí những gì. Đương nhiên địa thế càng hiểm ác thì đối với người của lãnh vân bàng càng bất lợi. Hiển nhiên, đối phương đã chiếm hết thượng phòng. Về địa hình, chúng thông thuộc từng đường đi nước bước nơi đây. Biết nơi có thể phục kích, đường nào có thể tháo thần, còn lãnh vân bàng hoàn toàn mù tịt. Về nhân số, đối phương chiếm thế áp đảo, đặc biệt là người dọ Khương, thiện chiến và khắp người toàn độc kia. Đôi khi Bộc Dương Duy nghĩ rằng vì mình quá kiêu ngạo mà chấp nhận với địch nhân tự dẫn thần vào cạm bẫy. Chàng thầm nghĩ, chỉ cần chúng bố trí địa lồi làm cả một mảng sườn núi nổ tùng, thì các huynh đệ sẽ rơi xuống vực tan xác thành trăm mảnh. khi đó nếu mình còn sống thì biết ăn nói thế nào với mọi người. nhưng đã tới đây thì chỉ còn biết đi lên đến cùng. cao thủ hai phái cứ trầm mặc leo lên núi. trên đỉnh núi rộng chừng ba chục trượng khá bằng phẳng, cao thủ hai phái đứng đối diện nhau. bây giờ thì sự thù địch trong ánh mắt lộ rõ dần. Ngoài ra còn có một lực lượng rất lớn Tới hơn 200 hán tử trắng kiện Mình đầy bình khí Đứng vây kín đỉnh núi thành hai vòng Cũng nhìn trư nhân lãnh vân bàng đầy thù địch Đó là bọn người dợ Khương Đông người như vậy Không khí lại vô cùng tĩnh lặng Trên đỉnh núi gió thổi vù vù Nhưng tuyết rất ít Chỉ thỉnh thoảng có một vài bông nhỏ bay qua Bị gió cuốn vèo đi Bộc Dương Duy đứng bất động Thân thái bình thản không lộ ra một chút biểu cảm gì. Nhưng đôi mắt sáng quắc của chàng không bỏ sót chi tiết gì từ phía đối phương. Không khí im lặng nặng nề bao trùm đỉnh núi khá lâu. Cuối cùng, ngũ toàn độc quân hách ra khang lên tiếng. Các huynh đệ lãnh vân bàng. Mời ngồi, ngồi đi. Nói xong ngồi phẹt đít ngay xuống cỏ. Mùa đông nhưng trên đỉnh núi rất ít tuyết, nên cỏ ở đây vẫn xanh mướt nhìn rất ngon mắt. Mặc dù vậy, với tư cách là chủ nhân đã ước người ta tới đầy mà không chuẩn bị ghế bắt ngồi xuống cỏ, quả là một điều xưa này hiếm có. Bộc Dung Dì thấy vậy giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm: chẳng lẽ đây là phong tục của người Miêu Cường? Cho dù chỉ lát nữa xong Phương sẽ trở thành cử nhân bất động cái thiền, thì trước đó cũng phải giữ lễ tiết đàng hoàng chứ. Nghĩ thế. Chàng vẫn đứng nguyền. Đương nhiên, bang chủ đã đứng. Những người khác trong lãnh vân bang không ai ngồi xuống. Đại lực tôn giả cách liệt hành cười hồ hồ nói. Lão Phù sống tới nay đã gần 80 tuổi, nhưng chưa từng thấy ở đâu có lẽ tiếp khách cổ quái như thế này bao giờ. Này các bằng hữu Nam Cương, các vị cứ tự nhiên ngồi xuống đi. Cao thủ Nam Cương không ai trả lời bọn dọa khương lại càng im lặng mấy trăm cầm mắt chừng chừng nhìn đại lực tôn giả như muốn xông vào ăn tươi nuốt sống lão tà ngô toàn đầu quân chợt hò khan một tiếng nói ở trùng thổ lãnh vân bang được duy tôn là đại bang phái lớn nhất giang hồ nhưng không nên hai lần ba lượt lại gây xung đột với phái nam cường của chúng ta như vậy lão cười hắc hắc mấy tiếng lại nói Bộc Dương bằng chủ, nên biết đệ tử của phái Nam cường không dễ để bị người ta khỉ hiếp đầu. Tới đó cười lên một chàng. Không biết lão ta cười gì, có lẽ lão quái nhân này cho rằng mình nói được mấy câu hán ngữ rất liều loát nên lấy làm khoái trí. Bộc Dương Duy lạnh lùng hỏi. Hách trường môn, Tài Hà xin hỏi mấy câu. Ngũ Toàn đầu quần nhíu mày hỏi. Câu gì vậy? Nếu đệ tử của hai phái xung đột lẫn nhau, khi đó sẽ cho ai là bị khi hiếp? Ngô Toàn Độc Quân nói, Cái đó thì tùy tình hình cụ thể. Bộc Dương Duy quay lại nói, Ngô Đường Chủ, hãy nói sơ lược tình hình đi. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân nói, Năm trước, Ngô Mỗ giao chiến với Lỗ Bà Cách được mấy chục chiều. Cuối cùng Lỗ Bà Cách không đấu nữa. Hẹn Ngô Mỗ vào thời gian và địa điểm khác. Lần này có cả... Ngô Toàn độc quân ngắt lời. Cái đó không quan trọng. Chủ yếu là ai gây chuyện trước. Đó là kẻ cậy thế lòng hành. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân nói. Đúng là tại Hạ thách Lỗ Bà Cách động thủ trước. Nhưng lúc đó tại Hạ đi đường. Thế hắn hiếp sát lường nữ Tên thú vật đó Cũng đã thừa nhận tội lỗi Ở vào địa vị hách đại trưởng môn Thì cứ để mặc mà đi chứ gì Ngũ Toàn độc quân đáp Tội ở đầu Thì bang phái đó giải quyết Ngươi là gì mà dám thay thế Bổn phái trừng trị đệ tử Bộc Dương Duy nói Hách đại bang chủ Có thể chuyện đó Các hạ bị đồ đệ bưng bít Hoặc là giấu giếm sự thật Này Nam Cường Song Hùng đã không dám chối tội, sao còn trách ngô đường chủ của chúng ta được chứ? Ngũ Toàn độc quân xua tay nói, Ờ, thôi được rồi, việc này do bổn trợ môn tra cứu sau. Còn việc nữa, bà tháng trước, sinh tử phán quan chữ thiền nhẫn đánh trọng thường đệ tử của Lão Phủ, cái đó thì người trả lời thế nào? Sinh tử phán quan chữ thiền nhẫn bước lên nói, Lão Phù hạnh sự không cần nói nhiều lời. Hắc kỳ bang đối với chúng ta có mối thâm kiểu huyết hài. Chúng ta tìm đến Hắc kỳ bang để báo thủ là chuyện đương nhiên. Dạ hiệu tiền vệ và lỗ ba cách tin rằng mình có bản lĩnh thần thông cứu giúp mà vần chủ bạch ảnh lập kế hoạch mai phục chúng ta trong tuyệt cốc. Nếu hắn thắng được chúng ta, giải nguy cho trù bạch ảnh thì đương nhiên là có thường. Trong trường hợp bại vòng, Đã ra Nam Cường Song Hùng chịu chung tội hình với ác đảng này. Chúng ta đã thể theo ước hiếu sinh mà tha cho khỏi chết. <cười> Nay còn chưa biết nhục lại trách ai. Lão chỉ mặt Nam Cường Song Hùng nói tiếp. Dạ hiu tiền vệ, lỗ bà cách. Nếu võ công đã kém cỏi như thế, Thì lần sau chớ tham tài bán mạng, Làm nanh vuốt cho hồ quần cầu đảng nữa. Nam Cường Song Hùng nghe nói mặt tím lại. Mắt lóe lên những tiêu hùng tàn Nhưng không thể nào đối đáp được Chỉ muốn bổ sang xé định nhân làm chăm mảnh Sinh tử phán quan chữ thiên nhẫn Nói câu sau cùng với vẻ trầm biếm Động chạm luôn cả bọn khác trong Nam Cương Nên chúng càng cằm phẫn Ngũ toàn độc quân hách gia khang chợt quát lên Cái gì? Ngươi dám công khai thách thức bổn môn Cho rằng đệ tử của chúng ta võ nghệ kém người Nên ngươi tha hồ khi hiếp chứ gì? Thôi được, không cần nói nhiều vô ích, hai phái chúng ta hôm nay sẽ quyết một trận sinh tử là xong. Lão vừa la hét, vừa trừng mì trận mắt, nước bọt phun ra đầy mồm, chẳng có tư cách gì của một vị trưởng môn. Bộc Dương Duy thấy rằng đối với một tên ma đầu tranh cường đoạt lý này thì phân biệt phải trái đúng sai, chỉ là đàn gãy tai châu vô ích nên im lặng không thèm nói gì thêm thiên thủ như lai ôi trưởng viễn đứng sau lưng lão nhíu mày tỏ ý bất mãn ngũ toàn đầu quân hách gia khang thấy đối phương không trả lời mình càng tức giận gầm lên bộc dương cậu tặc lão phù quyết định hôm nay sẽ cùng các người đấu một trận sinh tử có nghe chưa bộc dương duy thảm nhiên đáp cần gì phải như vậy các người đã không còn lương chỉ mất đi nhân tính Thì chỉ còn cách lấy máu các người Mà rửa sạch tội ác Và sự u mê trong tâm hồn mà thôi Thất sát kiếm Ngô Nam Vân tiếp lời Cũng để cho các người biết rằng Thiên hạ bảo là Không thể để cho Nam Cường phái Các người hoành hành vô đạo đầu. Đột nhiên lão nhị trong Nam Cường ngũ tuyệt Là hắc ưng Ô Phát Tiên gầm lên Tên cầu tạc nào trong lãnh vân bang Không sợ chết thì ra đây Ta sẽ giáo hấn các người Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn chậm rãi bước ra, đưa mắt nhìn ô phát tiền cười nhạt nói. Lão phù ở đây, tên thất phủ hãy xuất thủ đi. Hắc ưng ô phát tiền lập tức gầm lên, nhảy trồm tới vùng trường đánh ngay. Tên này là lão nhị trong nam cường ngũ tuyệt, công lực không phải là tầm thường. Chỉ chớp mắt, hắn đã phát ra liên hoàn bảy trường. Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn chỉ cười nhạt, không tránh hai trường đẩy ra trực diện tiếp chiều. Lúc ở dưới trần núi, hai người đã thử nhau một chiều, phần nào đã nhận ra công lực bản lĩnh của đối phương, nên vị lễ đường đường chủ này rất là tự tin. Trái lại, Hắc ưng ô phát tiền vốn tính hung hăng cuồng bạo, lâu nay chưa từng gặp địch thủ. Có chăng đối phương cũng sợ uy giành ngũ toàn đầu quân hách gia khang và nam cường phái mà tránh đi. Vì thế mới một trưởng hơi chịu thiệt hoài một chút, hắn đầu cảm chịu bại. Quả thật vừa rồi Hắc ưng Ô Phát Tiên chưa dốc toàn lực nên đã bị thiệt thòi. Lần này hai trường tiếp nhau nổ vàng, cả hai đối thủ cùng bị bật lùi một bước. Hắc ưng Ô Phát Tiên vừa lùi đã tiến, song trường lại vùng lên tấn công như vũ báo. Tên này thiên xuất phục hộ thập bát trường, cũng là một tuyệt học lợi hại của phái Nam Cương. Còn Hắc Thủy nhất tuyệt Tôn Hàn thì vẫn sử dụng truy hồn trường đối địch. Chỉ thấy hai nhân ảnh quấn lấy nhau, khi tiến khi lùi, vừa công vừa thủ, trưởng phát không ngừng, miệng cũng không ngừng la hết. Trưởng phong nổi lên ghê giận, ắt đi tiếng gió núi thét gào. Chỉ chốc lát, hai đối thủ đã đấu ngoài 50 chiêu. Bộc Dương Duy không nhìn vào cặp đấu nữa, mà quan sát tình hình xung quanh. Chàng nhận thấy hơn 200 người giợ khương, chàng mấy quan tâm đến cuộc chiến, cũng không đứng yên nữa. Mà bắt đầu phân tán vào bốn phía. Có mấy người đi xuống con đường duy nhất lên đỉnh núi. Bộc Dương Duy tự nhủ. Chúng bắt đầu hành động rồi đây. Mình cần phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Nghĩ đoạn lấy xích Long lăng ra cầm sẵn. bát tí thần sát Cố Tử Quân cũng nhận ra hành động của đối phương. Nhìn bang chủ kín đáo mỉm cười. Rồi lùi ra xa trường đấu một quãng. Lúc đó ở trong trường đấu. Hai người đã giao chiến ngoài trăm chiều. Hắc ưng ô phát tiền chỉ toàn phát chiều liều mạng và trưởng pháp lợi hại độc ác của nam cường phái, quyết sát thương đối thủ. trước thế công quyết liệt như vậy, vì đường chủ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, cũng không được, nghĩ thầm. Chờ hắn phát xong phục hồ thập bát trường, là dễ dàng chịu bại mà thôi. Phương sách của Hắc Thủy nhất tuyệt tôn Hàn tỏ ra có hiệu quả. Sau một lúc dồn dập tấn công, công thế của hắc ưng ô phát tiền trở nên rời dạc đậ tức Tônn Hàn thừa cơ tăng cường công thế đả bại được đối phương lão phát liệt năm trưởng liên tục dồn ép đối phương tay chân luống cuống không sao tạo được cơ hội hoàn thủ sau đó lão hét to một tiếng Hữu trưởng vận thập phần công lực xuất tuyệt chiêu hồn tiêu phách diệt hắc ưng ô phát tiền rú lên bị đánh bật ra xa Hải Trượng lao đảo lùi lại thêm ba bốn bước nhưng vẫn không sao đứng vững máu miệng chảy ra ồng ọc nhuộm đỏ cả thân áo trước bạch hạc trần thiếu Thanh thảm giọng kêu lên nhị ca rồi giang tay đỡ lấy thân thể hắc ưng ô phát tiên lả dần trong lúc ấy hắc thủy nhất tuyệt tôn hàn cũng lùi lại hai bước y phục rách nát trên cánh tay trái của hắn hàn lên một vết trường từ màu đỏ dần dần biến thành màu tím đèn Bát tí thần sát Cố Tử Quân kinh hãi kêu lên, "Ngũ âm độc trưởng!" Giang hồ ai không biết ngũ âm độc trưởng là tàn độc bá đạo, không có thuốc chữa. Người trúng trưởng sau nửa canh giờ sẽ bị độc chất làm hồn mê. Sau một canh giờ thấm vào máu, sau hai canh giờ, chất độc sẽ công tâm làm đau đớn vật vã mà chết. Hắc Thủy nhất tuyệt Tôn Hàn chợt cất một tràng cười thê lương, rồi cố sức nâng cánh tay trái lên. Bàn tay phải chập lại như là thanh đào Nhằm cánh tay của mình chỗ gần vài chém xuống Bọn Bộc Dương Duy cố tử quân đều nhắm mắt lại Chỉ thấy huyết quang lóe lên Cánh tay trái của hắc thủy nhất tuyệt tồn hàn rơi xuống đất Bộc Dương Duy vội đưa cho thất sát kiếm ngô Nam Vân Một viên thánh dược của phái thiếu lầm, tử La hoàn Vị hình đường chủ vội chạy tới Điểm nhanh vào mấy huyệt đạo phòng bế huyệt mạch quanh vết thương cầm máu Nhất viên Thánh Dược vào miệng của Tôn Hàn Bảo uống vào Rồi dìu lùi lại Dùng khăn băng vào chỗ bị thương Chưa băng bó xong Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn Đã ngất đi bất tình Phía bên kia Giang điều Phí Thành Đã đến bên bạch hạc Trần Thiếu thành hỏi Tạm đệ Trần Thiếu thành không chờ Đại ca hỏi hết Lắc đầu nói Nhị ca tuyệt khí rồi Nói xong lùi lại mấy bước, đặt thi thể của Hắc ưng ô phát tiền nằm xuống đất. Ba tên còn lại trong nam cường ngũ tuyệt, nhìn sang người của lãnh vần bàng, nghiến răng trận mắt, quát lên đầy thù hẳn. Nợ máu phải trả bằng máu, diệt sạch lãnh Vân bàng, ngọc duyện tù lạ phải chết. Ngay cả ngũ toàn độc quân hách ra khang cũng nghiến răng kèn két Đột nhiên bộc dương duy quát lên, cầm miệng tiếng quát của chàng đầy uy lực vang vào tai nghe ong ong muốn vỡ làm tất cả lặng ngắt bộc dương duy đành giọng nói hôm nay trưởng môn các người đã nói giữa hai phái lãnh vân bang và nam cương sẽ là một cuộc chiến một mất một còn nếu các người có bản lĩnh thì cứ giết chúng ta đi nếu yếu hèn thì phơi thầy lại đây có gì mà làm om lên vậy giang điều phí thành mắt vàng tia máu chợt lấy ra một đôi cánh giả đính vào cánh tay Rồi phất mạnh một cái Người hắn chợt vút lên cao Bốn năm trượng như chim Từ trên không xếp đôi cánh lại Bộ tới hắc thủy nhất tuyệt tôn hàn quát lên Lão tặc đơn mạng Ba tên còn lại trong Nam cường ngũ tuyệt cũng gào lên như là thú dữ Lao vào bọn người của lãnh vân bàng Bộc dung duy vùng trưởng đánh lùi bọn này Đồng thời quát vàng Tất cả mau xuất thủ giết sạch đối phương Đừng để cho chúng có cơ hội Triển khai dụng độc vừa quát vừa vùng xích long lăng ném ra. Xích long lăng là thần vật vô song, mỗi lần ném ra là một tiền địch bỏ mạng, vừa phát vào thu ra chỉ trong nháy mắt. Trong tiếng thét kinh thiên động địa, cao thủ Lãnh Vân Bang lao vào địch nhân. Kiếm, đao, cầu, tất cả binh khí đều được sử dụng, hạ thủ không chút lưu tình. Bộc Dương Dụ quyết không để ngũ Toàn Độc Quân hách ra khang phát lệnh cho bọn dợ khương. Chàng biết rằng bọn người này màn dợ, hoàn toàn không có tính sáng tạo, chỉ biết làm theo lệnh của một người mà thôi. Vì thế mới quyết định khống chế ngũ toàn độc quân. Mũi xích long lăng trong tay lóe lên màu đỏ như máu, bay thẳng tới ngực của lão họ hách. Nhận ra thần vật của độc thủ ma quân năm xưa, ngũ toàn độc quân không dám coi thường mà buộc phải xuất trường đối phó. Lập tức xích long lăng hóa thành mấy chục lăng ảnh khống chế toàn bộ 48 yếu huyệt của địch. Ngũ toàn đầu quân bị vây trong thứ binh khí tinh kỳ lợi hại đó, bất cứ lúc nào cũng có bị nó đả thương, đành phải dốc tận công lực vào song trường đánh trả lại. Cuối cùng lão cũng lấy ra được bình khí của mình, là một vật giống như kiếm nhưng hình tam giác nhọn, có ba mặt, một đầu nhọn sắc, mặt lớn nhất cũng nằm tấc, dài độ thước rưỡi. Bộc Dương Duy thấy đối phương đã lấy được binh khí, cũng rút tu là kiếm giả. Xích Long Lăng trước khi thu về, còn phát ra một đạo trưởng lực cho bay vút đi. Chàng đã để ý từ trước, ngay loạt đầu tiên đã đánh chết ba tên bố trí trong đầu sơn đạo độc nhất. Những tên này vừa định cua tay lấy cung tên hoặc là ống tiêu đồng, đều bị chàng dùng xích Long Lăng giết chết. Trên đỉnh núi vang lên những tiếng kêu rùng rợn. Ngũ toàn đầu quân hách gia khang thấy chàng lợi hại như thế, chỉ chốc lát đã sát hại mười mấy tên, hỏa khí nổi lên quát: điệu tử, nạp mạng! Lời chưa dứt, ba trường đã ập tới ngược chàng.